Mà lần này, thời gian duy trì kềm chế chân nguyên cũng không quá dài. Sau một tiếng đồng hồ, mọi người đều công hành viên mãn, đi tắm rửa, thay đổi quần áo, rồi tập hợp trong sân. Tả tiểu đa nhanh tay nhanh chân, trồng cây tẩy tâm thánh quả vào trong không gian diệt không tháp. Sau khi trải qua chuyện này, diệt không tháp của hắn đương nhiên cũng sẽ thuận lý thành chương, bị lộ ra. Sau khi đến phiên tả tiểu đa và tả tiểu niệm tiến vào diệt không tháp, Ăn nhất bộ đăng thiên quả hoàn thành thăng cấp Nhân chuyện vượt quá dự tính của tả tiểu niệm Hiệu quả của nhất bộ đăng thiên quả hơi to không giống với bình thường Một lần là một lần thúc đẩy tu vi nàng đến đỉnh phong Cố gắng áp chế một lần lại một lần Rốt cuộc sau cùng không có cách nào kiềm chế Mặc dù là phục dụng cửu tiêu linh tuyền thủy Chân khí linh khí tinh túy Nhưng vẫn không thể nào không chế Không thể không đột phá đỉnh quy huyền tăng thêm một bước Đột phá phi thiên Trong việc không tháp tại tiểu niệm chỉ cảm thấy bản thân giống như tách rời khỏi giới hạn của thế giới Chỉ cần vừa suy nghĩ là có thể trực tiếp bay lượn ở trên không Hơn nữa còn có thể bay trong thời gian dài Hoàn toàn không cần sử dụng sự giúp đỡ của linh khí Cùng lúc đó bỗng nhiên hiểu ra Từ đáy lòng dâng lên Tâm niệm chợt biến đổi, bỗng nhiên cảm giác. Trên đỉnh đầu là trời cao, dưới chân là mặt đất, dung hòa thành một thể với bản thân. Loại khí thế hào hùng này tự nhiên nảy sinh. Hóa ra, cái này gọi là cảnh giới phi thiên. Tại tiểu niệm chợt sáng tỏ có cảm giác hiểu rõ cảnh giới hoàn toàn mới này, vừa tìm hiểu vừa cố gắng tăng cường khí thế của mình. Sức mạnh của nhất bộ đăng thiên quả vẫn không ngừng phát ra, không kết thúc. Tả tiểu niệm toàn lực hấp thu. Bên kia, tả tiểu đa đã áp chế được mười mấy lần đỉnh quy huyền. Nhờ vào hiệu lực của nhất bộ đăng thiên quả, lại lần nữa áp chế ba mươi mấy lần. Thông qua hai sự trợ giúp cùng tiến hành cử cử tiêu linh tuyền thủy và điểm khí vận, giúp cho việc kiềm chế chân nguyên của hắn đạt đến năm mươi sáu lần. Không ngừng lấp đầy, không ngừng áp súc Lại lấp đầy, lại áp súc lặp đi lặp lại như vậy Hết đợt này đến đợt khác Tả tiểu đa cũng không dám khinh thường Cố gắng hết sức để áp xúc, kiềm chế Có thể vượt qua niệm niệm mèo hay không Chính là ở lần này Một lần lại một lần sắp đến đỉnh phòng Mỗi một lần tả tiểu đa đều cảm giác Bản thân sắp áp chế không có nổi Nhưng vẫn không nghĩ Hiệu lực của nhất bộ đăng thiên quả bắt đầu điên cuồng phát động sức lực vô cùng mạnh mẽ xinh xinh áp chế cứ lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn như vậy về sau thậm chí hắn cũng quên mất mình đã áp chế bao nhiêu lần chân nguyên rồi cuối cùng cũng tới vị trí giới hạn dừng lại người bình thường ăn nhất bộ đăng thiên quả là bị tải tiểu đa áp chế đến đỉnh quy huyền hấp thu hầu như toàn bộ dục lực không còn chút gì không thể không nói đây là một kỳ tích Một kỳ tích tuyệt đối. Bởi vì tu cảnh này, tu vi của Tả Tiểu Đa vẫn dần ở đỉnh Quy Huyền. Có vẻ như không tiến lên được một bước nào. Nhưng trên thực tế, tình hình bên trong lại vượt qua 60 lần. Hắn cũng đã cảm nhận được phi thiên cảnh. Chỉ cần giai đoạn hòa hoãn cuối là có thể thịnh thế đột phá, áp đảo những người đi trước. Mà Tả Tiểu Đa lại không muốn đột phá như vậy. Hắn vẫn cảm thấy áp chế còn quá ít. Nhưng không gian áp suất của hắn đã gần như không còn. Không biết lần này sau khi đột phá, có thể hơn được niệm niệm mèo hay không? Tả điểu đa thầm nghĩ trong lòng. Đúng, đây là chấp niệm lớn nhất của hắn. Theo lời nói của mẹ, chỉ cần đột phá phi thiên, có thể động phòng. Nhưng mà với tư cách là một người đàn ông, nếu như thực lực không thể đánh lại vợ mình, thì thật là khó nghe. Sợ dĩ tả tiểu đa luôn liều mạng như vậy, nỗ lực như thế, không phải là hy vọng có một ngày có thể vượt qua tả tiểu niệm hay sao. Bất luận người khác cảm thấy kỳ diệu như nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần không vượt qua được tả tiểu niệm, tả tiểu đa sẽ có cảm giác mình cố gắng chưa đủ. Hai người ở trong việc không tháp hoàn thành quá trình đột phá. Đến lúc đi ra, thời gian bên ngoài mới trôi qua 10 phút mà thôi. Điều này làm cho đám người Lý Thành Long... Cảm thấy tốc độ thời gian trong việc không tháp rất khác biệt Chúng ta không tìm chỗ ở Tìm khách sạn rất là phiền toái Lý Thành Long nói Trong thời gian ở Thượng Kinh Mỗi tối chúng ta sẽ tiến vào trong việc không tháp của tả lão đại để ngủ Tả Tiểu Đa nói Các người muốn ở thì cũng không có vấn đề Nhưng ta nói trước Ở trong đó không có phòng riêng nha Không có phòng thì sợ gì chứ Chúng ta có thể tự che Đám người Lý Thành Long rất thức thời Chúng ta chuẩn bị đồ đạc Đợi lát nữa đi vào che Vậy thì không còn vấn đề gì rồi Tả Tiểu Đa suy nghĩ một lúc Cho đám gia hỏa này tiến vào cũng tốt Ít nhất có thể không gián đoạn Tiến độ tăng tiến tu vi Nhất bộ tăng thiên quả tất nhiên là tốt Nhưng cơ duyên như vậy Nhất định sẽ chỉ có một lần thôi Có được một lần như vậy Đã là niềm vui ngoài ý muốn Vậy các người đi mua đi Ta còn có chút việc. Lý Thành Long dẫn mọi người ra ngoài mua đồ. Hàn sung câu mày nói. Em rể, chuyện tuyết quân... Lý Thành Long ho một tiếng nói. Vừa mới gặp lại quá nhiều việc, từ từ sắp xếp từng chuyện. Đợi đến tối nay, một mình ngươi nói với tả lão đại đi. Ngồi nhỡ người khóc trước mặt mọi người thì... Hơn nữa ta cũng có vài lời cần nói trước. Lý Thành Long nhìn Hàn sung rồi nói. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trong lòng Hàn sung chấn động im lặng gật đầu nhìn không được cảm thấy bi thương tại sao? hạng băng hỏi tả lão đại rõ ràng vừa mới xem tướng cho chúng ta nhưng lại không nói ra Lý Thành Long chậm rãi nói ta lo hắn đã thấy được xảy ra chuyện gì nhưng hắn không nói ra chắc chắn là chuyện không thích hợp nói ở bên ngoài cho nên vừa rồi lúc Hàn sung muốn nói ta đã ngăn hắn Hạng Xuân tâm sự nặng nề gật đầu. Được, vậy chút nữa chúng ta nói chuyện riêng. Hắn thở dài. Hạng Băng lại nói, lại thêm nói trước mặt nhiều người như vậy, nếu người mà khóc, mặc dù mọi người đều hiểu rõ ràng, nhưng nếu tất cả mọi người cùng tụ tập một chỗ bàn bạc về chuyện này, Hạng Xuân có khóc thì cũng không có gì kỳ. Hạng Băng là em gái của Hạng Xuân, tự nhiên biết người anh trai này của mình cao hai m tư nặng hơn hai trăm cân cao to vạm vỡ như gấu đen nhưng mà có đôi khi thích khóc thường xuyên ngẩng đầu lên ngao ngao khóc to tựa như gấu đen kêu gào dưới trăng mỗi lần như vậy phụ thân và gia gia đều không đánh hắn hạng xung thẹn coi hóa giận nhe răng trợn mắt nói người mới khóc hạng băng hừ hừ vậy là rất hài lòng nhìn lý thành long Phụ phụ nhà chúng ta suy xét rất chi là chu đáo Chẳng qua chuyện này của ca ca khó rửa cần lén lút thương lượng một chút để xem Lý Thành Long có thể khuyên nhủ được tả tiểu đa hay không nếu như không có hy vọng lợi dụng tướng thuật để ca ca chuyển dời mục tiêu Bên kia tả tiểu đa xoay mông một cái đi vào phòng tìm lệ trường thiên Ông ngoại Cái gì Lần này người phải giúp ta đó nhất định phải giúp ta Ta bị ốm rồi, ốm nặng rồi cũng họng nhiễm trùng không có khả năng nói nhiều toàn thân vô lực rời giường cũng là khó khăn càng không thể đánh nhau không phải muốn người giết người giúp cho ta là giúp ta một chuyện khác kìa là chuyện gì ta hiện nay muốn trở về phong hải một chuyến nhưng không thể để những người có ý chí trên thượng kinh biết trở về một chuyến rồi lập tức quay lại có thể nhanh đến mức nào thì đi nhanh đến mức đấy cho nên Lệ trường thiên vừa nghe cảm thấy có vẻ như không có vấn đề Được Ta ẩn khí tức đưa người trở về Cầm đoan nhanh đến mức người không dám tin Được Cảm ơn ông ngoại Tả tiểu đa lần này tự nhiên là muốn trở về Thu lại bột phấn tinh hồn ngọc Hiện bột phấn tinh hồn ngọc trong diệt không tháp Thiêu thốn cực kỳ Con rồng nhỏ đã sớm trong mòn con mắt Đi thôi Lệ trường thiên tóm lấy tả tiểu đa Cũng không còn ốm nữa trực tiếp xin khí dồi dào bay lên rồi vội thành vội tức thoát khỏi vòng bảo hộ của thành phố sau đó xe đất không gian một bước đi vào trước sau không đến mấy phút lệ trường thiên liên tục xe đất không gian mang theo tả tiểu đa trở lại phong hải ôi nhanh quá đi tả tiểu đa thật sự cảm giác hoa mày chóng mặt không dám tin đối với đại năng giả tu vi bậc này mà nói khoảng cách thật sự không tính là gì mắt thấy phong hải đã gần kề Tả Tiểu Đa không nói hai lời, trực tiếp rơi xuống trước cửa nhà của ông chủ tôn. Chỉ một tháng ngắn ngủi, ông chủ tôn chờ Tả Tiểu Đa, chờ đến mòn con mắt. Bột phấn tinh hồn ngọc trong tay hắn đã trồng chất thành một ngọn núi lớn. Đó là thuê người không tiếc vốn liếng, không ngừng mà tăng cao tăng cao kết quả. Bằng không, đã sớm không thể chứa được rồi. Núi lớn như này đã chất đầy mấy căn nhà, mà bây giờ vẫn đang thu mua không ngừng, dùng cũng không dám dùng. Dù sao bột phấn tinh hồn ngọc thật sự không đáng mấy đồng Chỉ là chiếm nhiều chỗ Chỉ cần tả tiểu đa liên tục thu mua Vậy sẽ là một vốn bốn lời Trước lúc gần đi đã trình trọng bàn giao thêm một lần Thế nhưng một ngày mấy trăm xe đổ về Hiện tại ông chủ tôn nhìn xem Núi bột phấn tinh hồn ngọc ngày càng khổng lồ Cuối cùng nhìn không được phát sầu Vạn nhất một trận gió nổi lên hoặc sạc núi Sọ đàn nhà dân phụ cận ở đây đều sẽ bị che phủ. Đây không phải là một tai nạn nhỏ đâu. Nhưng hiện nay địa bàn hắn nắm giữ đã được mở rộng đến cực điểm. Số lượng gánh chịu đã gần như đến hạn mức cao nhất. Mà ngay vào lúc ông chủ tôn buồn bực phát sầu, thì tả tiểu đa đã lâu không gặp cuối cùng rơi xuống từ trên trời xuất hiện ngay trước mắt. Tả thiếu rốt cuộc cũng tới. Ông chủ tôn cơ hồ kích động đến phát khóc không chất thêm được rồi thật sự là không chất thêm được rồi càng nhiều càng tốt đợt này ta sẽ dọn sạch kho cho ngươi ngươi tiếp tục làm chúng ta không ngừng cố gắng hợp tác vui vẻ tả tiểu đa nào có ngại nhiều nhìn về phía từng tòa nuôi lớn mừng rỡ cười đến mức con mắt cũng sắp nở hoa thật sự không kịp chờ đợi mà nhào tới thu thu thu trước sau chỉ trong vòng nửa giờ sân bãi mấy trăm mẫu tất cả đều sạch sẽ trơn tru Lộ ra phía lớp cỏ trên mặt đất Thật sự là thu dọn sạch sẽ Không thừa một chút nào Tả tử đa vẫn như trước đây Sẵn khoái trả tiền Sau đó lại đưa cho ông chủ tôn thêm 100.000 tinh hồn tệ làm tiền thưởng Cộng thêm hẳn hai chiếc xe thuốc lá và rượu Đường, trà, thuốc bổ cao cấp các loại Sau đó lần nữa Để lại 500.000 tinh hồn tệ Ông chủ tôn không sợ nhiều Càng nhiều càng tốt Tiếp tục thu mua cho ta Thu Không giới hạn số lượng. Hiểu hiểu hiểu. Ông chủ tôn cười như nở hoa. Tiền này thật dễ dàng kiếm. Cơ hồ gọi là một vốn bốn lời. Rồi khỏi chỗ ở của ông chủ tôn. Tả tiểu đa không dừng lại. Mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài thành. Thu hết bột phấn tinh hồn ngọc ở ngoài ô. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Thật đúng là góc gió thành bão. Tích lũy một thời gian không đến thu. Bất ngờ lớn chưa từng có. Quá nhiều rồi, thật sự rất nhiều. Tả tiểu đa tính toán, tính từ lúc mình bị ông ngoại bắt đi cho đến nay, đống một phấn tinh hồn ngọc tích lũy được này, cơ hồ có thể so với một nửa đống một phấn tinh hồn ngọc thu hoạch được từ trước. Mà hiện giờ có thể lập tức thu được nhiều bột phấn tinh hồn ngọc như vậy. Con rồng nhỏ đã lo âu vài ngày, buồn bực khi thấy sắp không có cơm ăn, tinh thần thay đổi, cần cù bắt đầu làm việc, chú đáo đông nam tây bắc mà tả tiểu đa thì bắt đầu chuyển dời chuyển dời rất nhiều đồ vật của mình đến một bên khác của núi còn có oa hoàng kiếm cũng tự động tự giác ẩn giấu thân hình sau một hồi bận rộn tả tiểu đa liếc nhìn chiến tuyết quân vẫn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh theo bản năng vỗ vỗ cay trán chính mình sao có thể suýt nữa quên mất nha đầu này nhờ tới bộ dáng muốn nói lại thôi của hàng sung vừa rồi ở trước mặt mình là bị chính mình đuổi đi lấy vật tư Tại tiểu đa không khỏi cảm thấy hơi vui Nhưng tiếp theo lại nhíu mày Tự bào chữa ra sao Làm sao mà cứu được chiến tuyết quân Ngược lại dễ nói Hiện giờ chuyện khó mà giải quyết Thật sự chính là rốt cuộc phải làm sao Mới có thể cứu tỉnh được chiến tuyết quân Tại sao người còn cần bột phấn tinh hồn ngọc Thứ bột phấn tinh hồn ngọc Không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Thứ đội chơi này có thể có tác dụng gì Lệ Trường Thiên vẫn luôn đi theo Tả Tử Đa, không hiểu chút nào lên tiếng hỏi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tả Tử Đa lập tức ngây ra một lúc, ngạc nhiên quay đầu. Ông ngoại, người biết nơi nào có rất nhiều thứ này sao? Người có thể thu được ư? Cái này quá dễ dàng mà. Người nói xem muốn bao nhiêu? Ta muốn càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nếu người có thể mang đến số bột phấn tinh hồn ngọc có thể bao phủ toàn bộ thành phong hải thì ta càng vui. Chuyện nhỏ, dễ dàng thôi. Lê Trường Thiên ôm đồn nhiều việc. Chỉ cần một cú điện thoại của ta, thu gom hết cho người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ông ngoại, ngài thật sự là người tốt, ngài thật sự là ông ngoại yêu quý của ta. Tả tiểu đa lập tức sáng lại gần, lắc đầu quẩy đuôi. Ông ngoại à, cháu ngoại sẽ không khách khí với ngài đâu, ngài nhanh nhanh gọi đi, lấy cho ta nhiều chút. Lệ Trường Thiên cười ha ha Chờ đi Ngược lại cũng không thờ ơ Trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Vân Đoá Vân Đoá tiểu sư đệ của người Cần một số lượng lớn bột phấn tinh hồn ngọc ngươi hạ lệnh xuống dưới Làm ra một đống mang sang bên này Càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt Bột phấn tinh hồn ngọc Ta vẫn luôn làm mà. Phạm là bột phấn tinh hồn ngọc Ở gần thành phong hải đều bị ta thu thập Chỉ cần đầy một chiếc nhẫn không gian sẽ đưa đến bên ngoài thành phong hải. Đây là công việc mà sư phụ và sư mẫu đã phân phó từ trước rất lâu rồi. Mà sao? Lời trường thiên cầm nín ôi hắn là lúng túng rồi. Mất hồi lâu, hóa ra các người vẫn đang thực hiện hoặc là tả lão đại và con gái mình sớm đã phân phó từ trước. Vậy bây giờ ta lại mở miệng. Đến lời lẽ tầm thường cũng không phải. Nhiều nhất cũng chỉ làm được chừng đó thôi. Thế nhưng Mình đã chém gió cùng với cháu ngoại như vậy. Này thì phải làm sao? Thật sự khiến cho người ta sốt ruột. Ta không giúp đỡ đánh người thì thôi đi. Nếu đến chút bột phấn không đáng tiền này cũng không lấy ra được. Vậy ông ngoại như ta đây còn có tác dụng gì? Dù vào cái gì làm ông ngoại yêu quý? Nhưng mà, à, chỉ xung quanh thành phong hải sao? Vâng đoã, ta thấy nếu chỉ tìm kiếm trong góc xó thành phong hải cũng quá hạn hẹp. Dù này, người phân tất cả thành thị của đại luật tinh hồn thành chính khu Mỗi khu rút ra một mảnh đất Tất cả đều chuyên dùng để chứa bột phấn tinh hồn ngọc Tất cả bột phấn tinh hồn ngọc phải đúng giờ đưa qua Nếu có gan dám lãng phí, trực tiếp xử theo luật Lệ Trường Thiên phân phó Xử theo luật? Ngài đang đùa sao? Bạch Vân Đoá trực tiếp cầm nín Bột phấn tinh hồn ngọc chính là phế vật vụn còn dư ra Sau khi người tu hành tu luyện Ai muốn nhờ vào tinh hồn ngọc phụ trợ cho việc tu luyện đều có thể tìm được. Nếu như không có mệnh lệnh đặc biệt nào, vậy những bột phấn nhỏ nhoi chỉ cần tiền tay thì sẽ vứt đi. Chỉ bởi chút chuyện này mà muốn xử người ta theo luật. Người có chịu nói lý hay không? Dù như thế nào cũng không thể hiểu được chuyện này mà. Cứ nói như vậy đi. Đúng lúc người đang ở Thượng Kinh, trước tiên có thể không chơi hết đống bột phấn tinh hồn đang được lưu hành của mảnh đất này sau đó đưa đến, à, ta thấy cái ranh giới ở chỗ định quân đài kia cũng không có tệ, diện tích đủ rộng. đưa đến định quân đài, ngài nghiêm túc sao? chẳng lẽ lại không nghiêm túc? ranh giới thượng kinh rộng lớn như thế, trong vòng ba ngày thu thập khoảng mười, hai mươi triệu tấn, không có gì khó chứ? ba ngày, mười ngày, thu được mười hoặc hai mươi triệu tấn bạch vân đó có chút chán ván có phải người đang cưỡng ép doanh số hay không? người cho rằng đó là tảng đá hay là đất sao? Ừ, việc này quyết định như vậy đi. người có toàn quyền xử lý. Lệ Trường Thiên cưỡng ép hạ lệnh rồi cúp máy. Đà Đà yên tâm. Ông ngoại vừa ra tay. Toàn bộ bột phấn tinh hồn ngọc trong đại lục đều là của ngươi. Ta đã hạ lệnh toàn bộ đại lục hóa phân thành 9 khối, 9 khu vực lớn. Mỗi một khu thiết lập một nơi trung tâm thu thập bột phấn tinh hồn ngọc. Tất cả bột phấn tinh hồn ngọc trong khu vực đều đưa đến nơi này. Về sau, bình quân mỗi tháng, dành ra một ngày để đi một vòng, rồi thu lại là được. Nhất là thượng kinh, ta đã phân phó xong xuôi, Trong vòng ba ngày, chỗ định quân đài nhất định thu thập được 20 triệu tấn bột phấn tinh hồn ngọc. Đến lúc đó, người có thể thu trước. Dạ, dạ, dạ. Tả tiểu đa vui như điên, cười toe toét thấy cả răng. Ông ngoại, ngài thật sự là quá tốt, quá trâu bò, quá lợi hại, ông ngoại ta yêu ngươi. Muốn cái gì có cái đó, ai da, cuộc sống của nhị đại chính là vô vị tẻ nhạt như vậy đấy. Lệ trường thiên trong lòng nhất thời vui như nở hoa, hiền hoa đắc ý bật cười. Cháu trài ngoan, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Được nhìn bằng ánh mắt sùng bái của cháu ngoại, lệ trường thiên triệt để lung lay. Chỉ cần là sự vật có trên ba đại lục này, ta đều có thể lấy đến cho người. Nói được, phải làm được. Đối với mà tổ đại nhân, chính là ông ngoại người mà nói, những thứ đó đều là chuyện nhỏ. Con mắt của tả tiểu đa lập tức phát sáng nấp lánh. Ông ngoại à, nghe nói hồng thủy đại vu cũng nổi danh bằng song chùy, Thiên hồn mộng yểm chùy danh chấn cả ba đại lục, vừa ra tay. Ông trời đổ máu, mặt đất lung lay ông ngoại à, người có thể lấy nó cho ta được không? lệ trường thiên trợn mắt cái câu nói này sao ta lại nghe không có hiểu bây giờ thứ người vẫn luôn sử dụng không phải là thiên hồn mộng yểm truy hay sao? sao mà ý gì? khảo nghiệm năng lực phân biệt của ta sao? tiểu đà truy pháp bây giờ của người lệ trường thiên châm trước tìm từ truy pháp hiện giờ của ta cũng không có tệ. Là cha nuôi cho ta Nhưng mà dù sao Vẫn không thể bằng trùy pháp Cái thế danh chấn tinh hồn Của hồng thủy đại vu Tả tiểu đa nói Cha, cha nuôi Lệ trường thiên mắc chữ A Miệng chữ O Đầu óc quay vòng Xoay đến nổi khiến hắn có chút đứng máy Dạ đúng Tả tiểu đa rất kỳ quái Phản ứng này của ngài là sao Lệ trường thiên ho khang Không chút điểm báo Giờ khắc này Hoạt động trong lòng hắn Đinh chính hắn cũng cảm giác rất kỳ diệu Nếu như những gì ta tưởng tượng là sự thật Nếu tính như vậy Tên già đáng ghét hồng thủy kia Chẳng phải gọi ta là chú hay sao Đây là nên làm là việc đương nhiên hả Chẳng qua mối thù sâu Tựa biển máu kia Lệ trường thiên xoắn xít vàng phần Xem ra tiểu tử này còn chưa biết Hồng thủy đại vu là cha nuôi của nó Nhưng chuyện này tả lão đại Khẳng định đã biết Thậm chí căn bản chính nhờ vào sự thúc đẩy của hắn Nhưng bọn họ đều không nói ra. Vậy thì ta khẳng định không thể nói. Trong khoảng thời gian này, cơ mật mà ta tiết lộ ra đã quá nhiều rồi. Nếu lại bóc trần cái gì không nên nói, đáng chừng đống xương cốt của ta cũng bị gỡ xuống mất. truy pháp của Hồng Thủy, ta không làm được. Nó đã vượt qua phạm trù năng lực của ta rồi. Lệ Trường Thiên rất dứt khoát nói, lúc nói chuyện tràn đầy ý cười, coi chút dương dương đắc ý. Tả Tiểu Đa khó hiểu, người không làm được còn cười đến đắc ý như vậy mà làm gì, như là chứng được món hời. Chẳng lẽ người không nên ấy nấy sao? Hiện tại làm gì? Quay về Thượng Kinh sao? Lệ Trường Thiên đắc ý hỏi. Về Thượng Kinh? Tả Tiểu Đa kỳ quái nhìn, thần kinh ông ngoại có vẻ có chút vấn đề rồi. Tả Tiểu Đa kỳ thật cũng không trông mong gì, ông ngoại dù sao cũng là kẻ địch của Hồng Thủy Đại Vu. Làm sao có thể lấy được ác chủ bài áp đáy rương của đối phương Đối phương thế nhưng là kẻ mạnh nhất Được ba đại lục công nhận Không làm được mới tính là bình thường Cho nên nghe được câu trả lời này Cũng không thấy thất vọng Nhưng phản ứng này Tiếp sau lệ trường thiên giống như trước tắm lấy tả tiểu đa Tự như mang theo một con tiểu cẩu đát Vèo một tiếng thẳng phóng lên tận trời Xé rách không gian Một bước tiến vào Tính cả thời gian tả tiểu đa thu hồi buộc phấn tinh hồn ngọc cùng thời gian sắp xếp công việc tổng cộng không đến 2 tiếng mà trong vòng 2 tiếng này đám người Lý Thành Long đã thu mua đầy đủ nguyên liệu vật tư chờ đợi ở chỗ này nhìn thấy tả tiểu đa trở về cả đám lập tức xông tới còn phải đợi một lúc bên trong còn đang tu sửa tả tiểu đa nói tu sửa tu sửa cái gì đám người biểu thị không thể hiểu Không phải nói để chúng ta tự túc dựng nhà hay sao? Hiện tại phòng ở còn chưa đóng, vậy còn sửa sang cái gì? Bọn họ tự nhiên không biết cái gọi là sửa sang của tả tiểu đa kỳ thật là con rồng nhỏ ở bên trong tiêu hóa một phấn tinh hồn ngọc. Mà trải qua hấp thu một số lượng lớn lần này, theo tả tiểu đa dự đoán, dòng chảy thời gian của việc không tháp đáng chừng lại có thể tăng thêm một bậc. Mà sự thật giống như dự đoán của tả tiểu đa Đợi đến thời điểm con rồng nhỏ hồi báo Đáng để vui mừng một phen Một ngày bên ngoài trước đó Tương đương với 3 tháng bên trong này Tỷ lệ thời gian này đã không phải nhỏ Nhưng sau khi trải qua vạn lão Rót sinh cơ vào bên trong Không gian này đã được ổn định lại toàn diện Tiếp theo Chỉ cần liên tục không ngừng thu thập Tống vào một lượng lớn bột phấn tinh hồn ngọc Sẽ có thể vững chắc tiến hóa Hiện giờ Trong lần này Có thể dựa trên cơ sở thời gian ban đầu, có thể tăng thêm 20 ngày. Nói cách khác, một ngày ở bên ngoài, tương đương với 4 tháng ở bên trong. Một ngày tương đương 120 ngày, ròng rã 4 tháng, đơn độc một buổi tối cũng là 2 tháng. Tỷ lệ dòng chảy thời gian như này thật sự quá đủ. Sau khi xác nhận tình huống tả tiểu đa mừng rỡ. Vào đi, có chuyện gì khác thì nói ở bên trong. Tả tiểu đa tiện tay vung mở ra một cánh cửa ánh sáng. Đám người nối đuôi nhau đi vào, ngó nghiêng bốn phương. Những nơi hiện lên trong tầm mắt, tất cả mọi người đều chấn kinh muôn dạng, hình tượng khác nhau. Ôi mẹ ơi, bên trong lớn như vậy sao? Ta còn tưởng rằng nơi ở của Lý Thành Long đã đủ lớn. Không nghĩ tới tả lão đại ngươi còn lớn hơn. Không hổ là tả lão đại, so với Lý Thành Long thì lớn lớn quả nhiên là mạnh mẽ. Chỗ nào của Lý Thành Long lớn chứ? So sánh với tả lão đại Không nói không bị kịp Cũng đều không khác mấy chứ Lý Trường Minh mở khoan vàng Bị mấy người nhấn ở trên đồng cỏ điên cuồng đánh một trận Nơi này thật là thoải mái Cỏ này trời này thứ này Thế mà còn có núi Lý Thành Long cả người đều cảm thấy không thoải mái Cái kia của ta nói là đồng thiên Kỳ thật chính là một cái hố Mà nơi này của tả lão đại Căn bản chính là một thế giới Sau này còn nhiều thời gian để thưởng thức. Hiện tại việc các người nên làm là đi dựng nhà. Lý Thành Long chỉ huy. Cao xảo Nhi bận đến nổi chân không chạm đất dựng nhà cho chính mình. Mọi người đều là vợ giả cao cấp. Loài chuyện vặt vảnh như này rất nhẹ nhàng không tốn sức. Lý Thành Long lôi kéo hàng sung hàng băng, lôi kéo tải Tiểu Đa đi qua một bên. Tả lão đại có chuyện này, người từng thấy hàng sung... Ngươi còn nhớ rõ sao? Tả tiểu đa nói Nhớ rõ mà làm sao? Lý Hành Long thở dài Chiến tuyết quân bị bắt đi Ngay lúc đó tình huống rất quỷ dị Nói rồi liền kể lại một lượt Từ đầu tới cuối chuyện to chuyện nhỏ một lần Tại lão đại Ngươi thử tính xem Chị dâu của Hạng Băng phải làm thế nào Mới có thể tìm thấy Có biện pháp khả thi cụ thể nào không? Hàng sung ở một bên Trơ mắt nhìn tả tiểu đa Một mặt cầu khẩn. Hạng băng cũng là tràn đầy chờ mong. Ta tính xem. Bị bắt đi. Tả tiểu đa câu mày. Dựng thẳng ngón tay. Liên tiếp biến ảo thủ ấn. Một mặt trầm tư. Một mặt trịnh trọng. Còn rất nghiêm túc. Đám người ngưng thở nhìn chăm chăm tả tiểu đa. Tả tiểu đa giả thần giả quỷ một hồi. Rồi mở to mắt nói. Tính ra rồi. Tính ra rồi sao? Tả lão đại. Tuyết quân nạn. Nạn ở đâu chứ? Hàng sung xông lên hỏi Tả tiểu đa thở dài nói Nàng đang chờ đợi sự triệu hoán của ngươi Sự kêu gọi của ngươi Nhưng tình huống bây giờ của nàng không phải quá tốt Hẳn là lâm vào giấc hôn mê sâu Hàng sung nói ta, ta triệu hoán như nào, kêu gọi như nào chứ Đơn giản Ngươi hồ ngay ở chỗ này là được Chỉ cần ngươi đủ thành tâm Tự có hưởng ứng Tả tiểu đa lặng lẽ nói Tả tử niệm vỗ một phát vào óc của tả tiểu đa. Đến lúc nào rồi, ngươi còn đùa? Đây là việc có thể đùa được sao? Tả tiểu đa ủy khuất sờ đầu mình. Ta đây không phải. Nhanh đi. Thôi được rồi. Trong ánh mắt chăm chú trợn mắt há mồm của Lý Thành Long, hàng sung hàng băng. Tả tiểu đa vuông tay, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái giường. Bên dưới đệm chăn mềm mại, có một người đang nằm im. Hạng băng a lên, la hoảng. Tuyết quân! Hàng sung hốc mắt lập tức bắt đầu đỏ. Trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, mau nóng toàn thân lập tức xông lên đầu, trong chốc lát đầu ván mắt hòa. Cảm giác mình như đang nằm mơ. Sao mà tả lão đại vẫy tay một cái? Chiến tuyết quân đang mất tích, đã xuất hiện rồi. Nàng không phải là nàng bị yêu quái kéo vào cái kia sao? Sao lại vậy? Lần này ta ra ngoài lịch luyện. Là trong lúc lịch luyện ở đại lục vu Minh Ngẫu nhiên đi ngang qua một rừng rậm của vu Minh Không ngờ được ở bên trong đó là ma tộc Tiếp sau Không biết nên nói là vừa khéo hay không khéo Tóm lại chính là vừa hay Nhìn thấy chiến tuyết quân bị bọn hắn bắt Mọi người là người quen Tự nhiên ta thuận tay cứu về thôi Tả tiểu đa hời hợt Nói một lần Đà tạ là hú đại Hàng sung không người thật sâu Hán tử khôi ngô hai mét tư Không ngăn được nước mắt Lão đại, huynh đệ ghi nhớ trong lòng. Tại tiểu đa thở dài nói. Lời cảm ơn giữa chúng ta này, ta sao mà cứ cảm thấy không được thoải mái. Thôi được rồi, đây không phải là điểm mấu chốt trước mắt. Ta vừa rồi bảo người thành tâm triệu hoán, không phải chém gió. Nàng hiện tại bị thương rất nặng, hơn nữa còn bị ma hồn xâm nhiễm, thần trí lâm vào mê loạn. Ta đã dùng hết thủ đoạn rồi, nhưng mà không cách nào gọi nàng tỉnh được. Có lẽ người yêu kêu gọi sẽ có tác dụng đặc biệt chăng? Tả Tiểu Đa sờ lên cầm nói Trong kịch truyền hình đều là diễn như vậy mà Đây mới là trọng điểm trước mắt Mấu chốt bên trong Một chút cũng không nói dối Tả Tiểu Đa thật sự sầu lo Dựa theo thuyết pháp của Thí Thần Thương Chiến tuyết quân nhất định phải tự mình tỉnh Dựa vào ngoại lực gì Cơ bản là khó có khả năng Nếu không Tả Tiểu Đa đã sớm nhờ ông ngoại mình Giúp đỡ đánh thức Chiến tuyết quân Thậm chí coi như Chiến tuyết quân tỉnh lại Cổ thí thần thương hung lệ Cũng sẽ không theo đó mà biến mất Nói cách khác Chiến tuyết quân tính tình đem so với hồi trước Tất nhiên sẽ có sự thay đổi nhất định Còn về lúc nào có thể tỉnh Tính cách sẽ thay đổi theo hướng nào Ai cũng không nói chắc được Không có việc gì Không có việc gì Hoàng xung ngậm lấy nước mắt cười nói Mặc kệ nàng như nào Có thể trở về có thể gặp được nàng Ta đã thỏa mãn Ta sẽ kiên nhẫn chờ nàng trở lại Đợi nàng tỉnh Hắn ngồi bên giường nhìn khuôn mặt hôn mê của chiến tuyết quân, chỉ cảm thấy trái tim của mình bỗng trở nên yên tĩnh, không còn bàng hoàng bất lực giống như đoạn thời gian trước. Chỉ cần nàng vẫn còn ở đó, chỉ cần nàng còn bên cạnh hắn là tốt rồi. Sẽ có chỗ dựa vào, có rễ, có nơi thuộc về. Hôn mê bất tỉnh thì sợ gì, người vẫn còn tốt hơn bất kỳ thứ gì khác. Lý Thành Long trầm mặt hồi lâu chuyến đi vô minh của tả tiểu đa mặc dù nói hời hợt như mây trôi nước chảy nhưng lý thành long có thể nghĩ ra được trong này tất nhiên tràn đầy hung hiểm nếu không phải là đã trải qua gian nguy trắc trở sao có thể khiến cho tu vi của tả tiểu đa tăng lên nhanh như vậy được cho dù là đám người từng sử dụng nhất bộ đăng thiên quả đều không thể nào đuổi kịp chỉ là trong vài lời trước đó đã có thể thấy được vài nét không chỉ là lúc địch luyện trong đại luật vô minh hơn nữa trong lúc đó còn gặp phải ma tộc không thuộc về sinh linh của ba đại lục hung hiểm trình độ nghĩ liền biết nhưng những tình tiết trong đó tại tiểu đa cũng không có nói thêm một chữ chỉ nói một câu rồi lúc qua một cách hời hợt đám người lý thành long cho dù không truy hỏi nhưng sao có thể không cảm thấy khó chịu trong lòng tạm thời giữ lại một vài đề tài nói chuyện sau này khi mà uống rượu tám phét lúc không có gì để chém gió thì lại lui nó ra Lý Thành Long quay người Chúng ta dự theo kế sách đã định Trước tiên đi dựng nhà Từ nay về sau nơi này chính là căn cứ Đại bản doanh của chúng ta Mọi người có thể tụ học ở đây Bất cứ khi nào Tả tiểu đa nghe thì trừng mắt Ai nói nơi này sẽ thuộc về các người Ta nói cho các người biết nha Buôn đến nơi này đột phá tinh tiến tu luyện Có thể nhưng mà có điều kiện Mỗi một người đều phải trả tiền thuê Nè đừng có trừng to mắt như vậy Mà nhìn ta Chẳng lẽ các người ra ngoài mua nhà thuê phòng hoặc ở khách sạn đều không tiêu tiền hả? Thế nào mà đến chỗ ta lại muốn ăn chực ở chực Ta không sao không sao, tả lão đại. Người tự mình đòi công bằng cho bản thân cũng phải mà. Chúng ta sao có thể không trả tiền được? Người nói bao nhiêu chúng ta đều trả, tuyệt không có kè mặt cả. Lý Thành Long điềm nhiên như không, dắt theo hàng băng đi xây phòng. Chờ người tính toán xong, ta khẳng định sẽ thanh toán tiền ngay lập tức ta tính xem nào, trước hết ta định sống tạm thời ở đây, một trăm năm một trăm năm tả tiểu đa mắt chữ O hai con mắt tròn to đã vậy phải tính toán chẳng lẽ địa chủ như người còn sợ thời gian khách thuê trọ dài sao không phải thời gian thuê trọ càng dài ngươi càng kiếm được nhiều tiền ư vậy thì bây giờ các người trả cho ta đi cho dù thiên tài địa bảo thần binh lợi khí cái gì cũng được ta không có kén chọn đâu chuyện đó thì vội gì trước hết cho ta nợ đến thời điểm rồi tính một thể cũng không phải chưa từng nợ tiền ngươi vãi vậy, vậy cụ thể lúc nào ngươi dự tính là trả cho ta đời này nhất định sẽ trả mà mười hai người đồng thời hét tạ tử đa miệng cong mắt xếch mẹ nói chứ trước kia cũng chỉ có một mình lý thành long bây giờ cả đám người các ngươi cũng bắt đầu noi theo hắn có thể học vài điều tốt được hay không các ngươi có thể có chút tiết tháo có thể giữ thể diện một chút được hay không hả tiếng hét bì phẫn của tả tiểu đa ở trên không vọng lại trong việc không tháp tám cái sân rộng lần lượt đột ngột từ mặt đất mọc lên mỗi một cái sân rộng đều chiếm diện tích hết hai mẫu đất tại sao mười hai người mà chỉ có tám cái sân rộng ư bởi vì à vấn đề này lũ fa không hiểu được đâu nhìn ra tường sân đều rất khí thế hàng rào nghiêm ngặt cao khoảng gần ba trượng Cũng chỉ chừa lại một vị trí cho cửa chính Sau đó bên trong Ôi bố trí bên trong với hiện tại Mà nói tương đối không như ý muốn Đám nhóc này dĩ nhiên sức lực vượt xa So với người thường Tù cảnh cao sâu Di nhạc dời núi đều là chuyện bình thường Nhưng nói tới chuyện thật sự xây nhà Thì làm sao có chuyện đơn giản như thế 360 nghề Nghề nào cũng có chuyên gia Từ trước đến nay đều không phải nói qua loa mà thôi Mỗi một môn đều có sự huyền ảo Của riêng mình Ví dụ trong sân của Bị Nhất Bảo nhìn vừa khi thế vừa hoa lệ, bên trong cũng chỉ có dựng lều, cũng chẳng khá hơn so với ổ chó. Hạng sung cho rằng ngôi nhà được xây dựng một cách tỉ mỉ chính là một cái củi chó, không đẹp mà cũng không ở được. Hai nhiều cao xảo nhi và chân phiêu phiêu, thật sự rất cố gắng muốn xây một căn phòng thật tốt, nhưng ý tưởng thì đẹp, hiện thực lại phủ phàng. Trình độ kiến trúc của các nàng có hạng như nhau, không cách nào thực hiện được bản thiết kế ở trong đầu. Cuối cùng khi căn nhà hoàn thành Cũng chẳng khác nào một cái lều Trong đám người Học thức của Lý Thành Long Là người uyên bác nhất Và hạng băng cam tâm ngay theo sự chỉ huy của hắn Ngược lại rất cố gắng xây dựng vách tường bốn phía Nhưng bởi phía trên trụi lũi Mà không khỏi lực bất tòng tâm Nói dễ hơn làm Cuối cùng phải dùng từng tấm gỗ Xếp song song ở nóc nhà Che khuất một chút Sau đó ở phía trên lót một lớp màng cỏ Coi như xong Dù sao ở trong việc không tháp Cũng không phải lo lắng trời mưa hoặc tuyết rơi vân Lại bố trí mấy viên tỳ độc châu Ở trong phòng mọi nơi trong sân Cho dù có độc trùng cũng không dám bò vào Mà nếu nói dựa theo kết quả Hai người bọn họ ở đây Vẫn thật sự là lộn lẫy nhất Trong tất cả mọi người Tiếp cận với cấu tạo của phòng xá nhất Sau khi tất cả mọi người tới tham quan Nhào nhào tán thưởng Lý Thành Long quả nhiên uyên bác Ngay cả xây nhà cũng có tay nghề Tất cả đều bắt trước làm theo, mô phỏng học theo Cho đến khi phòng xá của mọi người khá có hình thức ban đầu Sau đó từ trong những không gian Lôi ra giường, ghế sofa, đệm chăn, bàn trà, cốc, ghế Các dụng cụ gia đình ra Mấy người con gái vậy mà còn mắc võng, xích đu, bàn trang điểm vân. Ít nhất về mặt nội thất trong nhà Thật sự rất đầy đủ Cái gì cần, cái gì cần đều có Cái gì không cần có cũng chưa chắc không có Mỗi người đều bận tới mức Đầu đầy mồ hôi, nhưng lại hào hứng giặc dào. Dù sao mỗi người đều có khái niệm về nhà, nhưng gia đình nhỏ chân chính trên ý nghĩa thuộc về bọn hắn, thật ra đều chưa có. Những túp lều này, ổ chó, phòng xá thô sơ. Đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa to lớn, vô cùng quý giá. hạng sung thần trọng chuyển chiến tuyết quân vào trong ổ chó của mình, vừa chuyển trong miệng vừa nhắc. Tả lão đại là ông già cổ hủ Tuyết quân chúng ta không thể ở cùng với hắn Đây cũng chính là Chiến tuyết quân vẫn còn chưa tỉnh Nếu nàng tỉnh táo đoán chừng đã cho hắn Một cái bạc tai Tả lão đại là ông già cổ hủ Vậy vợ ngươi đã ở trong tay người ta rất lâu rồi đấy Hơn nữa người chuyển ta tới đây Có tác dụng gì Còn không phải là ở trong không gian riêng tư Của người ta sao Cuối cùng cũng xong Giảng vẽ đã trôi qua rất lâu Mọi người hưng phấn tụ tập cùng nhau Thương lượng còn cần cái gì Tả tiểu đa tự mãn nói Buổi tối các người cần phải chú ý Là người điều khiển cái không gian này Ta có thể nhìn thấy tất cả tình huống bên trong Cũng đừng để ta không cẩn thận Nhìn thấy một đám cởi truồng. Lời nói này vừa thốt ra Nhất thời khiến cho mấy cô gái đỏ bừng mặt Tỷ Mỹ nghĩ lại Không chỉ ngày càng sợ hãi Chuyện này có thể rất nghiêm trọng đây Tả tiểu niệm trực tiếp Sách tả tiểu đa ra sức đánh một trận Lại mở lời ai ủi: Đừng có nghe hắn nói linh tinh Tình huống không nghiêm trọng như vậy đâu Hắn nhiều lắm Cũng chỉ có thể liếc nhìn Như liếc nhìn những không gian của mình thôi Có thể biết đồ vật đại khái ở chỗ nào Nói có thể thấy rõ ràng Căn bản là nói nhảm Nhất là mọi thứ ở trong phòng Vậy càng là cái gì cũng không thấy được Nhận được sự giải thích Của tả tiểu niệm đám người nhất thời yên tâm Lập tức cùng nhau tiến lên Liên thủ chặt chẽ cùng tả tiểu niệm Điên cuồng đánh tả tiểu đa Cao Sảo Nhi nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Tả lão đại Chỗ của ta tuyệt đối không có bố trí phòng vệ Người dám đến nhìn hay sao? Chân phiêu phiêu mặt đỏ bừng Lại nghiến răng nói Người dám nhìn không? Có gan thì nhìn đi Tả tiểu niệm gương mặt dữ tợn Ngươi dám nhìn sao? Tả tiểu đa lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không dám. Cái gan chó như này như kêu của ta. Tha mạng, ta chỉ là buộc miệng nói, trêu đùa chút thôi. Kỳ thật cái gì ta cũng không nhìn thấy được. Là thật đó. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ đen đuổi như vậy của tả tiểu đa đều vui vẻ thoải mái, mở cờ trong bụng. Hận không thể quanh năm suốt tháng ngày ngày nhìn thấy bộ dạng bực bội này của tên này. Càng cảm nhận được hợp lực với tả tiểu niệm, cùng xử lý tả tiểu đa lại dễ dàng như vậy. Quả thật là nhẹ nhàng vui sướng, không tốn chút sức. Chẳng lẽ chiến lực của tả tiểu niệm vậy mà còn mạnh mẽ hơn so với tả tiểu đa? Hơn nữa, còn là loại mạnh mẽ, lớn mạnh hơn rất nhiều. Chợt, đám người cùng nhau cảm giác được ánh mắt sáng quắc, cảm giác bản thân lại tìm được một chỗ dựa mới khác kế sâu tầng phương dương và văn hành thiên giới hạn tiết thảo vốn không cao của mười hai người nhất thời nhìn người đáng định bỡ nhất trong đám người tạ tiểu niệm chị dâu đây là ta tự mình làm người nếm thử chị dâu à đây là lần trước ta vô tình có được chị dâu đây là chị dâu người đừng xem thường thứ này kỳ thường trong nháy mắt tạ tiểu niệm đã thu hoạch một đống lễ vật còn không biết vì sao mình được tặng lão đại à Đã trôi qua một ngày rồi hả? Hạng băng có chút lo sợ. Bên ngoài có chuyện gì rồi? Không cần vội đâu. Tả tiểu đa bình chân như vậy, hất chân lên bắt chéo, rồi nói. Dòng chảy thời gian ở chỗ này của ta có khác biệt rất lớn so với bên ngoài. Khác biệt rất lớn sao, cụ thể ở chỗ nào? Nếu như dựa theo thời gian bên ngoài để tính toán, trong này trôi qua 120 ngày bên ngoài, Thời gian cũng chỉ mới trôi qua một ngày mà thôi. Tả tiểu đa đắc ý nói. Đây chẳng phải là một ngày ở bên ngoài, tương đương với bốn tháng trong này sao? Đám người Lý Thành Long đều ngây ra như phỏng. Một ngày tương đương 120 ngày. Ba ngày bên ngoài, bên trong đã là một năm sao? Một năm bên ngoài, bên trong chính là 120 năm. Lý Thành Long nói. Lão đại, nếu cách nói của ngươi là thật, Như vậy, một cây nhân sâm mới cắm xuống ở chỗ này của ngươi, bên ngoài chỉ cần trôi qua 10 năm, cây nhân sâm mới cắm ở chỗ đó của ngươi đã trưởng thành là nhân sâm ngàn năm rồi. Thì chính là ý này, tả tiểu đa tự mãn. Vậy nhất bộ đăng thiên quả có phải về sau cũng chỉ cần thêm 30 năm nữa, có thể lại trưởng thành lần nữa hay không? Chỉ sợ, còn không cần đến thời gian hơn 30 năm lâu như vậy đâu bởi vì cái không gian này của ta còn đang trong giai đoạn hoàn thiện trong tương lai dòng chảy thời gian ở đây sẽ chỉ càng ngày càng nhanh hơn lý tưởng của ta dự định là một ngày ngoại giới trăm năm bên trong đạt được mục tiêu này mới coi như ổn lý thành long hai mắt đăm đăm chờ chờ một chút chúng ta trong này bận rộn bảy tiếng đồng hồ kỳ thực bên ngoài cách lúc đầu chúng ta vừa mới bước vào Mới trôi qua cũng mới có mấy phút thôi sao? Đúng rồi, bây giờ người mới hiểu hay sao? Đám người nhao nhao muốn chứng kiến, tả tiểu đa đành phải mang theo mọi người ra ngoài. Ngắm nhìn thời gian bên ngoài dường như không có thay đổi, tất cả mọi người đều im lặng. Chẳng trách tu vi của tả lão đại luôn luôn cao hơn so với chúng ta, còn cao hơn nhiều. Cho dù chúng ta đã có cơ duyên lớn như nhất bộ đăng thiên quả, Vẫn như cũ không đuổi kịp Hóa ra đây mới là chân tướng Mọi người cảm giác bản thân phát hiện nguyên nhân căn bản Nhìn không được sắn tay áo lên Hiện tại chúng ta cũng đều bước vào rồi Cũng đều đã được hưởng dòng chảy thời gian biến thái này Đây chẳng phải là nói Mọi người nhất thời hào hứng tăng vọt Luyện công thôi Một ngày bên ngoài Chẳng khác nào thời gian 4 tháng ở trong này Đây là điều kiện luyện công được trời ưu ái. Nhưng chỉ có khi ở bên cạnh tả lão đại mới có chuyện tốt thế này, cho nên nhất định không thể lãng phí. Lý Thành Long không cùng đám người này tiến vào. Hiện tại vẫn là ba ngày, trước hết để cho bọn họ đi vào tinh tiến luyện công. Nhưng mà Lý Thành Long và tả tử đa còn có chuyện khác phải làm. Tả lão đại, bí mật này của ngươi rốt cuộc vẫn bị bại lộ rồi. Lý Thành Long trong lòng không khỏi cảm khái Không sao Tả Tiểu Đa nhàn nhạt cười Bí mật này bản thân hắn sớm đã muốn chia sẻ chỉ là bị ngăn lại mà thôi Cho tới bây giờ cuối cùng có thể để cho mọi người cùng nhau hưởng thụ dòng chảy thời gian này để luyện công Trong lòng ngược lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm Cuối cùng mọi người có thể sống vai bên nhau đi về phía trước Không cần mỗi lần tiến vào diệt không tháp đều như kẻ trộm Cảm giác rất khó chịu. Hiện tại xác thực đã không sao rồi. Lý Thành Long cười cười nói. Trước đây, bọn họ đã từng trước một bước tiến vào động phủ của ta, cũng đã từng luyện công ở trong động phủ của ta. Họ đã có những kiến thức cơ bản đối với dị không gian. Tiến vào loại động thiên không gian cấp bậc cao hơn để tu hành thêm lần nữa. Tự nhiên không có chấn động ban đầu. Hơn nữa tu vi của mọi người đã tăng lên, sự ngưỡng mộ ghen tị đó cũng sẽ không còn, đây là thời điểm thích hợp nhất. Lý Thành Long cũng hơi mỉm cười đối với chuyện này, kỳ thật suy nghĩ của hắn không khác biệt lắm so với Tả Tiểu Đa. Nếu cứ giấu giếm qua một thời gian dài, khoảng cách tu vi của mọi người càng ngày càng kém xa so với tu vi của Tả Tiểu Đa, đến lúc công bố, chỉ sợ ngược lại sẽ có ngăn cách. Mà bây giờ mọi người chạy trên cùng một tiếng tuyến thật là tốt. Không thể không nói sự si xét của Lý Thành Long cực kỳ thành thục. Tả Tiểu Đa lại bắt đầu hứng thú nói. À dạ, luôn luôn biết người có được động thiên toàn năng tiền cổ. Từ đầu tới cuối chưa từng tự mình chú ý. Nói đi, cái động phủ kia của ngươi tình hình như nào? Người so với người chỉ muốn chết. Hàng so với hàng chỉ muốn ném mà thôi Dòng chảy thời gian trong động phủ của ta Tạm thời là một ngày bên ngoài Ba ngày bên trong Ta vốn cho rằng chuyện này đã rất là nghịch thiên rồi Lý Thành Long mặt có chút nhăn nhó Việc không tháp này của ta Có được sự thay đổi về dòng chảy thời gian khác thường Là bởi vì nội tình đặc thù Cộng thêm rất nhiều sự trùng hợp cơ duyên Nhân duyên tế hội Chỗ kia của ngươi dường như chính là giải quyết một việc trong một lần. Nội tình càng thêm thâm hậu. Hơn nữa cho dù chỉ có thể so sánh tỷ lệ thời gian một với ba, cũng đã vô cùng tốt rồi. Là bảo bối tốt có một không hai. Xác thực xứng với hai chữ nghịch thiên. Tả tiểu đa chấn kinh. Thực trâu bọ, phù phù. Vẻ khoe khoang của tả tiểu đa, Lý Thành Long nghe thì tráng đầy hắc tuyến. Cái cảm giác mãnh liệt muốn đánh cho hắn một trận đó thản nhiên dâng trào. Chưa từng thấy qua thứ hèn nào như vậy. Nếu không phải ta đánh không có lại người, thì ta bây giờ... Sau đó Lý Thành Long lại không để ý đến tả tiểu đa. Một mạch một mình ôm hết một đống tài liệu lớn, triển khai nghiên cứu một cách cẩn thận. Đám người Long Vũ Sinh cũng vậy, không để ý tới tả tiểu đa. Vừa tham quan mọi nơi trong khu vực của Diệt Không Tháp, hừng phấn khó hiểu hoặc là trực tiếp tiến vào khuôn mẫu luyện công, tinh tiến tu vi, tăng trưởng công lực. Tả tiểu niệm cũng không để ý tới tả tiểu đa ở bên trong tiếp khách, chủ yếu là mấy vị khách nữ, thể hiện rõ ràng phong thái của nữ chủ nhân. Trong lúc nhất thời, tả tiểu đa phát hiện bản thân đã biến thành người cô đơn, nhân vật mà không ai thèm để ý. Vừa nghĩ tới đây, quay người đã đi tìm ông ngoại, còn có những chuyện chính đáng khác cần phải xử lý. Ông ngoại, ông ngoại ơi, ta bị cảm rồi, chỉ là muốn trò chuyện cùng với ngài thôi. Vậy không sao. Ừ, cũng có chút chuyện nhỏ. Ta bị cảm rồi, cổ họng đau, không thể nói nhiều. Người nói ngắn gọn đi, ta cần phải nghỉ ngơi, ngủ dậy cũng khó khăn. Tả tiểu đa trợn ngược tròng trắng mắt. Ông ngoại, à, nơi này có bốn hạt quả, chúng ta giữ lại cũng không có tác dụng gì lớn. Cho nên quyết định hiến tặng Ngài sớm đã biết Cháu ngoại của ngài là ta đây Địa vị thấp kém Thêm nữa không quen biết cao tầng nào Người tọa đế quân thiên vương gì đó vân vân Tất cả đều chạm không tới Cùng chỉ có thể hơi có dính dáng với ngài Vì ma tổ đại nhân này Cho nên giao cái quả này cho ông ngoại Để ngài xử lý Ông ngoại xem rồi phân phối đi Là quả gì Nói chuyện trình trọng như vậy Lệ trường thiên trong lòng vô cùng khinh thường Chỉ dựa vào các ngươi Có thể phát hiện được đồ tốt gì đây Rốt cuộc vẫn là tên nhóc con nhà ngươi Thu hoạch mấy cái linh quả Chẳng ra gì Thì lấy ra như hiến bảo Mang đến trước mặt lão già như ta Ngươi đã thấy được bao nhiêu đồ tốt chứ Cũng không có gì Là bốn quả nhất bộ đăng thiên quả Chỉ vậy thôi Tả tiểu đa cũng không vòng vò Tay trái bốn hạt quả nhất bộ đăng thiên quả Xuất hiện trong tay Đưa tới trước mặt của lệ trường thiên Nhất bộ đăng thiên quả Ui mẹ kiếp Hai con mắt của lệ trường thiên Lập tức trợn tròn Trên đại lục thiên tài địa bảo vô số Trên mặt đất dưới mặt đất Linh căng linh thực đã bị phát hiện Hoặc chưa bị phát hiện Quả thực không phải là số ít Nhưng trong đó nói đến nhất bộ đăng thiên quả Không dám nói Là có thể trực tiếp đạt được đỉnh phong độc chiếm ngao thủ nhưng ít nhất có thể xếp vào vị trí thứ ba. Cũng không phải bởi vì hiệu quả của quả này to lớn vô biên, mà là bởi vì quả này hoàn toàn không có tác dụng phụ. Cho dù là người bình thường không có bất kỳ tư chất vỏ đạo nào, cũng có thể ăn, cũng có thể đạt tới ít lợi vô tận. Linh lực nội ẩn trong loại quả này có thể căn cứ theo mức độ cơ thể chịu đựng cực hạn của người dùng. Từng bước dần dần phát huy dục lực, khiến cho trạng thái của người sử dụng, Từ đầu tới cuối ở đỉnh cao Nhưng nhất định sẽ không vượt qua áp lực Cực hạn của bản thân Quả nhiên là thần kỳ Mà chuyện càng thần kỳ hơn Loại quả này đối với các cấp độ võ giả Đều có hiệu quả Mặc kệ là đối với võ đồ Hay đối với anh biến hóa vân Hoặc là đối với phi thiên hổ nguyên Thậm chí là lệ trường thiên Của hiện tại mà ăn vào Đều sẽ có ích lợi tương đương Từ trước đến nay Nó là trân vật hiếm thấy Chỉ tồn tại trong truyền thuyết là vật phẩm trong mơ. Mặc cho ma tổ đại nhân suy nghĩ nắc óc Cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Tả tiểu đa vậy mà trong một lần lại lấy ra được nhiều như vậy. Đồ chơi này là lấy từ đâu? Lệ trường thiên một phát đoạt đi mất. Là bọn người Lý Thành Long phát hiện ra, vừa hay có mười tám quả đã chín. Tất cả mười bốn người chúng ta, Mỗi người ăn một quả, còn thừa bốn quả. Mười tám quả, vậy chẳng phải là đã có được đồ vật cực kỳ tốt, vừa qua ba vạn năm tuổi, ôi trời, gốc cây đó đâu? Lệ Trường Thiên hít một hơi nói, cho ta rồi, hiện tại đang trồng trong dịch không tháp. Thật hào phóng. Lệ Trường Thiên không biết trong lòng nghĩ gì mà thở dài, thật đủ nghĩa khí. Đồ tốt như vậy mà những người kia thế mà không có bất kỳ dị nghị nào cho tả tiểu đa. Nếu bản thân mình phát hiện ra, liệu có giao cho tả trường trường hay không? Lệ trường thiên nghĩ hồi lâu, đưa ra được kết luận là xác suất đại khái sẽ là không. Có lẽ chỉ là nếu một vài quả, bản thân sẽ không kêu kiệt. Có dư khẳng định là phải chia lợi nhuận cho lão đại. Nhưng nói đến cái cây, cây tẩy tâm này, bản thân mình phần lớn sẽ không giao ra. Sẽ chỉ đặt vị trí địa giới bí ẩn chỉ có duy nhất mình mới biết, từ hữu hóa vĩnh viễn. Sau khi đưa ra kết luận này, Lệ Trường Thiên nhìn một chút, bốn quả trong tay mình, đột nhiên cảm thấy được một việc khác nhau. Tình cảm của mình với lão đại như nào? Tệ hơn bọn chúng ở chỗ nào? Lệ Trường Thiên lại cảm thấy não của mình rối loạn hết lên, rốt cuộc thở dài một tiếng. Ôi, tuổi trẻ thật tốt! tại Tiểu Đa nghe không rõ, cái gì? Lệ trường thiên không nói, cuối cùng một hồi lâu sau mới lên tiếng. Mong rằng các người, ngàn vạn năm sau, tấm lòng này cũng không thay đổi. Câu nói này hắn nói rất trầm thấp, vừa hy vọng tả tiểu đa có thể nghe được, nhưng lại hy vọng hắn chưa từng nghe thấy. Lệ trường thiên nghĩ thông suốt rồi, cũng không phải là tình cảm của mình với lão đại không tốt, mà là bởi vì theo tuổi tác tăng lớn, mỗi người đã có sự gặp gỡ của riêng mình. Sau khi có được gia tộc của riêng mình Những thứ mình suy nghĩ Cùng với lúc làm FA Không có gia tộc mà nói Vô luận tâm trạng, tâm sự, tâm ý Tất cả đều đã khác Khác biệt quá nhiều quá nhiều Tả tiểu đa ngừng một chút Rồi nói khẽ Sẽ không thay đổi Lệ trường thiên vỗ vỗ bờ vai hắn Các người có yêu cầu gì Tả tiểu đa suy nghĩ Rồi nói Người hiến tặng lý thành long long ngũ sinh bị nhất bảo bạn ly tú hắn dần dần nói một lượt tên mười hai người của đám người lý thành long tại sao không có tên người lệ trường thiên nhìn thấy hắn không nói đến bản thân không khỏi xin lòng kỳ quái lần này cũng không cần thêm ta tả tiểu đa cười khà khà thêm ta đoán chừng công lao lần này tất cả đều sẽ rơi trên đầu ta thân phận lai lịch của ta trong mắt cao tần Chân chính chỉ sợ sớm đã không phải là bí mật. Có thuận lợi gì, chỉ cần có khả năng tự nhiên sẽ nghiêng về bên ta. Bọn họ mới là người cần phải xuất hiện ở trước mặt cao thần. Hơn nữa, những quả nhất bộ đăng thiên quả này, căn bản không phải ta lấy. Được chi lợi nhuận đã là món hời trên cực lớn rồi. Người ấy mà, thỏa mãn mới có thể sống lâu vui vẻ được. Lệ Trường Thiên liếc mắt Người có thể đảm bảo tâm cảnh này Ông ngoại là ta đây tự nhiên vui mừng Nhưng có một phần người có thể đã suy nghĩ quá nhiều Đám nhóc này của người Mỗi một người cũng xoát đủ mặt mũi trước mặt cao tầng Tuyệt đối còn nhiều hơn so với những gì mà người nghĩ Tả tiểu đa tự nhiên hiểu rõ đây là có ý gì Không khỏi gãi đầu có chút ngượng ngùng Lệ trường thiên lập tức đi ra ngoài đi tìm bạch vân đoá Bốn quả nhất bộ đăng thiên quả này là chuyện lớn hàng đầu Nhất định phải lập tức xử lý gọn gàng Kết thúc tập 279 Bộ truyện Nắm Thiên Cơ Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi